Namamo ma ma Mô Bồn Sơ Thích Ca Mô Ni y Phật à, Hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2003 Hoa tu Sốt Nhà Duyên tại Tùng Lâm Ninh Sơn à, Trong khóa này chúng ta sẽ cùng nhau học kinh Ly Tiên Vấn Đáp à, Hôm qua chúng ta đã bắt đầu rồi Vua Milinda đã bắt đầu hỏi đối đáp với lại Ngài Na Tiên Thị Kheo Thì hôm qua thầy đọc các câu chuyện thôi Nói lại kỹ hơn chút xíu cho quý vị Hôm qua nó chỉ có ba câu hỏi thôi Là tới vua hỏi Đại Đức tên là gì Thì Ngài Na Tiên nói là Tôi tên là Na Tiên à, Mọi người gọi tôi là Na Tiên Thì Ngài Na Tiên nói cái đó là cái tên thôi chứ không có gì là na tiên hết nói chung đó, là cái câu thứ nhất đó, mới vô đó là ngài na tiên nói ngay lập tức cái giáo lý rất là quan trọng của đạo phật đó là giáo lý vô ngã tức là cái câu hỏi thứ nhất là ngài chỉ nói na tiên chỉ là một cái tên thôi chỉ là một cái danh từ thôi chứ không có ai là na tiên nữa đó. Thì ông vua này, ông mới tấn công liền Ông hỏi ông hỏi vậy thì Ông đại diện cho chúng sinh Chúng sinh nói tôi là tên là Lan Tôi là Hồng, tôi là Cúc Cái kẹp của chúng sinh đó là Cho cái tên là mình Khi mà cha mẹ mình sinh ra rồi đó, Cho mình một cái tên Thì bắt đầu mình đồng hóa mình Với cái tên đó Mình Identify mình Identify mình, đồng hóa mình với cái tên đó cho nên khi mà ai mà nói tới cái tên đó đó đang nói thì mình tên là lan đây thì đang nói ở con hồng con cúc con hoa gì đó không sao hết mà nói tên lan một cái là tự mình đầu mình để ý liền vì không tại sao vậy tại vì mình chấp cái tên lan đó là mình mình quên mất cái lan đó nó chỉ là cái tên thôi chứ không phải mình đúng không ở việt nam mình tên lan mình sang pháp mình tên là Marie ai chửi lan mình không để ý nữa mà thì mình ai chửi được cái ma khi là mình mình nhột liền không? thì đó qua những câu hỏi này thật ra nó mình thấy nó như vậy đó nhưng mà nó rất là quan trọng nha quý vị ngày hôm qua chỉ có ba câu thôi Là nói về cái danh câu thứ nhất nói về cái danh hỏi qua tên nhưng mà cái nội dung chính là cái danh danh là cái tên rồi sau đó là hỏi la tiên tu được bao nhiêu hạ lạc Thì Na Tiên nói là bảy Hạ Lạp Tức là mới tu được bảy năm thôi Thì vua lại tấn công liền Và hỏi là Hạ Lạp đó là ai Và có kể Na Tiên không Hay là chỉ không kể Na Tiên trong đó Thì cũng vậy đó là Một lần nữa là hỏi Cái danh Rồi kế tiếp của số 3 đó Là vua Mới mời Muốn mời Na Tiên tỳ Kheo vào trong Cung thành để mà Đảm luận Phật Pháp Tại sao tại cái này là lúc này là vua Đi tới chùa để gặp Na Tiên thôi Để xem coi ông này làm sao Thì thấy ông này Tì kheo trẻ này quá giỏi cho nên mời Về để về cung để hỏi đạo tiếp Nhưng mà hỏi đạo tiếp Thì Na Tiên mới Ấn định liền Mời tôi tới để hỏi đạo Nhưng mà hỏi đạo kiểu nào Tới hỏi mà tôi trả lời không vừa ý ông chém đầu tôi làm sao Nên là không hỏi đạo kiểu nào nếu mà hỏi theo kiểu vương giả hay trí giả nếu mà hỏi trí giả đó là người trí với nhau thì tôi sẽ trả lời còn mà nếu mà hỏi vương giả đó thì tôi xin miễn thông qua tới cái việc không biết không khi mình mình học những cái này đó mình phải biết áp dụng trong cuộc sống hàng ngày chứ không phải mình học mình thấy chơi như vậy có gì hết là học kinh đó nó, nó, nó khác nhau ở chỗ nào cái người học kinh mà thông minh đó thì học kinh xong rồi mình biết cách đem ra áp dụng vào đời sống hàng ngày còn nếu không á mình học kinh xong nó ồ kinh hay quá nói giáo lý này giáo lý kia xong rồi mình đi ra mình đàm luận phật pháp với người khác rồi cãi nhau thì giờ để thầy sẽ nói từ từ mình lấy những cái trong kinh mình ra mình áp dụng cái đó mới là cái ích lợi thì ngay từ đầu mới vô nó, vì thấy cái giáo lý vô ngã đó là giáo lý đặc biệt Của Đạo Phật Và quan trọng nhất của Đạo Phật Tại không có Đạo nào nói vô ngã đó Chỉ có Đạo Phật nói vô ngã thôi Mà vô ngã đó Cũng chính là tánh không Mà tánh không Chính là bát nhã có gì không đó. Trên toàn bộ giáo lý Đạo Phật đó, Mình có thể gom lại Tánh không Vô ngã hay là bắt nhã Chúng ta tưởng tụng kinh bát nhã đó Bát nhã sắc tức thì không, không tức thì xác Bát nhã là cái gì? Nếu mà chưa nói tánh không sắc tức thì không, tức thì xác Bát nhã là, là Phiên âm của tiếng phạn là Pajnya Hay là Panya Pali Thì uh, bát nhã Người tàu dịch âm hay là bát nhã Bát nhã là cái gì mới được? Bát nhã là một loại trí tuệ quý vị Bát nhã là một loại trí tuệ Chúng ta đây ai cũng có trí tuệ hết Chúng ta ai cũng có trí tuệ hết Chúng ta không có ngu Quý vị ngồi đây là Là có tỉnh trừ điên khùng nói chi? Chúng ta ai cũng có trí, trí tuệ hết Ai cũng đi học hết Ai cũng biết đi đi làm kiếm tiền Ai cũng biết làm tiếng cộng tính trừ Chúng ta không có ngu Nhưng mà cái trí đó, đó Là trí thông minh thôi Trí thông minh thôi Nó gọi là trí năng Intellect. Mình biết đi học Biết đi uh, Làm kiếm tiền Biết này biết kia Nhưng mà cái đó là trí năng thôi Intellect hay là intelligence thôi. Thông minh thôi Nó không những hiếu đến chi bát nhã Trí bát nhã là cái gì Bát nhã là một cái trí tuệ Nó biết cái gì Biết cái gì đó, đó Biết đúng Theo cái điều đó mới gọi là bát nhã Còn có biết Elon Musk bây giờ mới bắn phi uh, thuyền lên đâu không? biết bây giờ là buốc sở thị trường chứng khoán lên bao nhiêu không? biết bây giờ là nhà băng cho vay lãi bao nhiêu không? biết hết mấy cái đâu phải bắt nhã quý vị, cái là thế trí trí tuệ của thế gian, bác sĩ là kỹ sư là thạc sĩ tiến sĩ cái đó là trí tuệ của thế gian, không liên quan dính líu nên bắt nhã Thế thấy cái gì là bắt nhã? Bát nhã là sắc tức thì không, không tức thì sắc Gần chúng Bát nhã là cái trí tuệ Thấy được vô ngã Thấy được vô ngã, thấy được vô ngã là sao? Thấy mình không có Không có ai là mình hết á Vô ngã Bát nhã, trí bát nhã là cái trí huệ Thấy được vô ngã Hiểu được không có gì là ta Không có gì là của ta hết Nhắc lại cho quý vị Ai muốn chép Trí bát nhã là cái trí tuệ Thấy được vô ngã Hiểu được vô ngã Thấy được không có gì là Của ta Không có gì là ta hết Không có gì là con của ta Không có gì là chồng của ta Không có gì là nhà của ta Thấy được như vậy Tức là trí tuệ bắt nhã đang Phát triển Còn đấy thay, Đây là nhà của ta Đây là Chồng của ta Đây là vợ của ta Đây là con của ta Thì cái đó là cái thấy của thế gian Và thấy như vậy thì sẽ khổ đau Thấy như vậy thì sẽ trôi lăn trong sinh tử Còn thấy ngược lại Thấy không có gì là ta Là của ta hết Thì luôn luôn thấy như vậy đó Thì lúc đó người đó có trí tuệ bắt nhã Đơn giản có vậy thôi nên nói vô đó là Na Tiên nói thẳng ngay lập tức Tôi là Na Tiên Nhưng mà Na Tiên đó là cái tên thôi Cái danh thôi Không phải là tôi Không có Na Tiên nào trong đó nữa đây cái tên Gọi là giả danh Tức là cái tên tạm Tạm, xài đỡ thôi Giờ nói về um, Cái um, Các đối thoại đó quý vị Thì đó Chúng ta thường Sống trong đời sống hàng ngày Chúng ta thường đau khổ Ngoài cái chuyện chấp rồi Chúng ta còn không biết cách đối phó với người đời Với lại cuộc đời nữa là chúng ta quên mất mình là chủ Ai nói nặng mình câu thì mình làm gì? Sân, buồn Rồi mình làm gì? Nói lại Thế khi nào mà ai mà nói nặng mình đó, Hay ai mà đang sân nên đó, Nói mình gì đó Thì có biết quý vị có quyền làm gì không? hai nữa là có quyền gọi luật sư để đùa thôi phải nếu người nào bắt đầu nói sân lên đó, mà la lối mình đó, thì quý vị nhớ vương giả trí giả cái người mà la lối nó bắt đầu người ta là vương giả rồi người ta tưởng người ta là má mình nhưng mà nó là con mình nó là anh em vợ chồng con cái của mình không phải là má mình quý vị không thì quý vị rất đơn giản thưa quý vị nói xin lỗi anh, anh đang sân quá, tôi không có nói chuyện với người đang sân, xin anh thông cảm nha. Rồi, quý vị làm như ra, khi nào anh bớt sân hay anh hạ hỏa đó, thì tôi sẽ trở lại nói chuyện với anh. khi ai mà đang sân với mình quá đó, thì quý vị nói nhỏ nhẹ, quý vị có quyền cái đó, người ta không có chạy đâm, chói chân quý vị lại, hay hay đứng lại nghe, không có, không ai làm vậy nó. trừ khi là bệnh cảnh sát thôi, hay là đang trong tù thôi. Chứ còn khi mà người mà đang nói chuyện với mình đó người ta quá sân nè, quá bực hay quá gì mà la hét đó, đó, tức là người ta đang ở trong cái trạng thái vương giả, áp đảo người khác, thì mình có quyền từ chối có gì không? Có, mình có quyền từ chối hoặc là cái người nào mà người ta đang say rượu nè, hay người ta đang coi football, nào, người ta đang coi đá banh, người ta đang say xỉn cái gì đó đó, mình đừng có nói chuyện, tại sao? Tao không nghe à? mà mình hay có cái tật đó là nói dai nói dài nói hoài nói nói không ngừng rồi mà ta càng không nghe thì càng nói nữa không biết có ai có có tật đó không nói dai nói dài nói dở mà cứ nói hoài mà khi mà mình nói dai nói dài nói dở nói hoài đó là người ta càng không nghe mà ta nhìn thấy mình mình là ta bỏ chạy à trời khổ quá cái này biết rồi nói hoài nói mãi cho nên khi mà mình nói vậy mình để ý khi trong cuộc đối thoại đó mình phải để ý mình nói xem người kia có nghe hay không. Nếu người tên bắt đầu không nghe đó thì mình ngừng lại đừng nói nữa, nói nữa tốn hơi. Và khi mà người ta đang sân lên đó, mình từ chối, mình phải thấy là người ta đang sân mà người ta đang sân mình cũng sân luôn cho nó hòe Chửi qua chửi lại mới toại lòng nhau. Thông <cười> thường có thể để ý, coi. Người kia la lên cái mình la lại. Đây có việc có để ý không? nhất là trong trong phòng ăn đó, hay trong bếp đó ai mà la mình một câu mình đứng là mình hùng hổ mình la lại mà la lại thì cái la lớn hơn mình lại còn la lớn hơn nữa thì cái đó là mình trôi trong cái vương giả mà vương giả tức là trôi trong cái si mê cái chấp ngã đó hiểu chưa dân làm mình có quyền từ chối giống như Na tiên nó nói xin lỗi nếu mà quý vị nói chuyện kiểu này đó, thì tôi xin rút lui không có nói khi nào mà quý vị bình tâm vắng lặng lại hạ hỏa không có sân hay bớt sân nữa thì tôi sẽ nói chuyện yeah. rồi mời ni sư câu hỏi phật, uh, kính thật thầy, hồi nãy, trước là thầy nói về vua ngã tất cả chúng sanh đều có phật tánh Nhưng giờ nếu như con giả sử con đặt ra một cách để mà ngã thì phật tức là không còn bản ngã nữa thì nếu mà con quá chiếu con nhìn vào từng mỗi một một một tha nhân á, con nhìn vào vật Thánh con nói là đây là một vỉ Phật thì không có những cái thao sân si đó thì con biết mà con con ăn, nhìn con quán kiếu tất cả đều là vật hết thì khi mà con không hoàn mãn một cái quán đó, đó thì con gọi là con trong một cái pháp của vô ngã hay không? Dạ, cảm ơn ni sư chi đắc hỏi câu rất là hay. Ni sư chi đắc mới hỏi là như vậy, cái cách quán của ni sư là nhìn thấy ai cũng là phật hết. Thì nếu mà tiếp tục quán như vậy đó, thì có phải là vô ngã hay không? Rồi xin trả lời ngay lập tức là nó không có đúng với lại giáo lý của nguyên thủy. Đó là một cách tu để tu tập vô ngã nhưng mà không có đúng với truyền thống của nguyên thủy. Cái cách đó đó là một cách tu tập cũng được Có thể là Trừ cái ngã Dẹp cái ngã Nhưng mà cái cách tu đó Đó, đó là cách tu của Mật Tông Ở bên Mật Tông Thành Tạng đó, Thì người ta quán tưởng Mỗi chúng sinh đều là một cái vị Bồ Tát Nhìn thấy Ảng là Bồ Tát hết và, và mình đối xử bình đẳng với tất cả mọi người Thì từ đó Cái, cái mà chấp ngã của mình đó, Từ từ nó nó mòn dần, nó mòn dần mà mình thấy mình bình đẳng. vậy người này cũng là Phật, người kia cũng là Phật, người này là Bồ Tát, thấy ai cũng Phật Bồ Tát đó. thì mới thấy Phật Bồ Tát như vậy mình đâu dám lan ta, đâu dám khinh khinh thường người khác. đó đó là cách của thường bất khinh Bồ Tát tu trong pháp hoa đó. thì cách tu đó là cách tu của mật tông hay là tu của đại thừa. nhưng mà ở đây đó là cách truyền thống nguyên thủy đó thì không có quán vậy ngay cả cũng vậy nay ngay trong kinh bát nhã cũng vậy đó là quán tự tại bồ tát thành thăm bát nhã Bà làm mật đa thời chiếu kiến ngũ ngọn nhai không thì cách tu vô ngã của truyền thống của phật giáo là quay trở lại nhìn nhìn từng bộ phận của mình Xác thọ tưởng hành thức nhìn từng cái nhìn từng cái mà xưa nay mình bám vào nó đó, thì giờ mình nhìn ngược lại để mình dã nó ra còn cách của ni sư cũng được cũng là một cách tu vô ngã nhưng mà cái đó không phải là của truyền thống của nguyên thủy các tu cũng kinh nghiệm cũng được không sao rồi mày có phụ huynh cô phật tử phụ huynh hỏi là mình có thể chia ra năm trăm học trí tuệ thế gian và năm trăm học trí tuệ bát nhã vậy là mình được hết cả hai trí tuệ thế gian cũng có và trí tuệ bát nhã cũng có nữa Ở vậy không À, cô học ngoại đường không sao à, thường thường á chỉ cái trí tuệ thế gian á mình chỉ học tới mức nào thôi tức là sao học đến khi có bằng cấp thôi lúc mà mình mới nhỏ đó thì mình đi học tiểu học trung học đậu tú tài rồi vào trường đại học học uh, cử nhân thạc sĩ bác sĩ tới đó là xong rồi hết rồi thường thường khi mà ra trường đi làm là đâu không ai học nữa đâu Thì nó có cái thời gian dù muốn dù không ai cũng phải học cái trí tuệ của thế gian mà sau đó rồi đó thì thôi đâu có học nữa Dần mình già rồi hay là cô ba mươi mấy tuổi là chẳng lẽ đi học trí tuệ thế gian ngoài Khi đó nó bắt đầu mình đi ra kiếm sống rồi đó Thì mình biết cộng trừ nhân chia, biết nghe đọc báo, biết coi tivi, biết hiểu đó là đủ rồi Bấy nhiêu là đủ kiếm sống rồi đâu cần phải học trí tuệ thế gian nữa Trí tuệ thế gian chỉ còn từ con nít học cho tới khi ra trường là đủ rồi còn nếu mà muốn giải thoát thì phải đi học trí tuệ xuất thế gian người tu là đi học trí tuệ xuất thế gian còn bây giờ mình học gì nữa giờ cái học học học buôn bán hả học làm giàu hả? thì cái đó là nếu mình không muốn tu thì tiếp tục học ở đó trên cũng muốn 50% mươi cũng được còn ai muốn 100% được thầy nói luôn nha ngay cả mình học một phần về trí tuệ xuất thế gian đi nữa mình cũng chưa đủ để mà giác ngộ ngay cả những vị đi tu đó, bỏ cả đời chỉ học kinh điển thôi mà chưa giác ngộ nữa cũng chỉ học năm nhưng mà cô là cư sĩ cũng muốn học 50% cũng được không sao tại thì giờ khác để học làm sao mà lo nuôi chồng nuôi con nữa Yeah, để mà con là tuyệt đối thì có hai cách khác nhau đi đi thì phải để biết ba khác nhau còn bên nhiệm Phật có gì thì về khỏi phật để mình tiếp xúc thành công nhưng mà con có rất là đóng phạt với anh vị, là xương xối là không có cõi phật không có, đoạn, không có, đoạn, không có thủ, không đó là một cõi chủ không về đóng rồi còn bên nhiệm Phật thì con theo suốt ba mươi năm qua mấy năm nay con theo là ngày bình con để không đi Phật. thì bây okay, giờ tỉnh cứ nghe những cái bị thương là bên năm không nói, không có vua nam bồ tát không có phật anh đà về coi đó là tội tử thì hai cái đó rồi cứ nó đóng đặt trong não của con thì thôi nhưng mà phật con không có bỏ tại vì đức phật là, là là con theo là chắc chắn rồi nhưng mà để mà có cái tiền để con mà cứ khỏi cái khỏi, khỏi khỏi khỏi khỏi thế tục này con con muốn giải thoát về cái gọi gì chứ cũng không phải là mình tắt bỏ một cái phát môn nào hết cho nên là con đối bạch với những cái vị mà nói như vậy, con đối bạch còn con với vị đó. Cho nên là con muốn để cho các vị nghe thầy để con có một cái pháp mà gọi là con tu để mà có cái kết quả để giải thoát chứ không phải tu để mình mà đi và lặp lại con các thế nghe lại con cứ người. hỏi là ngồi thiền, quán hơi thở theo Vipassana thiền minh sát hay là niệm Phật. Đi xa hơn nữa Là tại vì Ờ, trước đây là tu thiền là Tu tịch độ Thì muốn về cõi Phật Cõi cực lạc phải không? Ở đó tu tiếp Nhưng mà về sau này thì nghe Các vị sư uh, Nguyên Thủy Nói là không có Phật di đà Không có quan thêm Bồ-Tát uh, Không có cõi cực lạc Mấy cái đó là tưởng Phải không? Ờ, sao vậy? Tới mỗi người Có cái căn cơ khác nhau Thì có những người người ta Thích hợp cái căn tánh đó. Trong, trong, trong đạo Ngay cả Nguyên Thủy cũng nói Chia ra căn tánh Trong ví dụ Pháp thì Trong thanh định đạo là chia chúng sinh đó, Tu đó thì có người có Tham sân si ai cũng có hết Nhưng có người tham nhiều Thì nên tu cái này Có người đang sân nhiều thì nên tu cái này Có người si nhiều thì nên tu cái này Đúng không Có người thích ăn cay thì ăn bún bò Huế có người thích ăn nhạt quá để ăn bún thang, ví dụ vậy, thì nó có nhiều món có gì không? cho nên tùy cái căn tánh của mỗi người, minh thủy có chia ra chúng sinh ba loại, con, loại gọi là trí tuệ bồ tát, thì cái hạng trí tuệ bồ tát đó đó, thì họ tu học, họ chỉ thích tu thiền thôi, còn cái hạng gọi là tín đức bồ tát, thì cái hạng đó đó tu thiền tao không hợp Ngồi thiền thấy gì ấy, Ngủ gục hay là chán Mà nói cái gì về niềm tin á Nói có Phật này Phật kia Cõi này Cõi kia gì đó Ô ta nghe cái tao mở mắt Ồ oh, cõi đó ở đâu vậy Đẹp quá hay quá hả Chỉ tôi đi Tôi về đó Thích quá Về đó gặp Phật gặp Bồ Tát Nó nghe vậy ta thích là ta tu liền Cái căn tánh đó là Nó nặng về tín căn Còn cái căn tánh khác Là nặng về trí tuệ Rồi cái hạng thứ ba đó Là cái hạng nó gọi là Tinh Tấn bồ Tát Cái hạng đó, đó Là họ không có thích Học nhiều Cũng không có thích tụng nhiều Tới chùa thì thích vô làm công quả thôi Có nhiều người vô chùa Chỉ thích học đạo thôi Nghe Pháp thôi Người vô chùa chỉ thích tụng kinh thôi Thời kinh nào cũng tụng hết Mấy thời nào cũng tụng hết Còn người vô chùa thì thích chạy vô nhà bếp hỏi có cần làm trai uh, giò có cần làm gì không có cần làm uh, bánh tét rồi chả lộ gì không thì ba người đều vô chùa, vô chùa hết có phải không thì cũng vậy thì um, thầy đây thầy nói um, đối với thầy đó là cõi phật có phật a di đà có quan âm có Sau. rồi cho nên uh, đơn giản ai muốn về cực lạc thì rất là tốt Quý vị cứ tiếp tục tại quý vị thuộc cái căn tánh gọi là tín đức thế nên quý vị tu cái đó là ok vì nghe thấy thiện phật Ô có cõi phật thì vị cứ tiếp tục tu như vậy rất là tốt tại vì trong cõi thế gian này đó nó có mười phương chư phật giống như chúng sanh ở trên cõi thế gian này đó chúng ta chỉ biết ở con biết trái đất này thôi mình đâu có đâu có ai đi ra khỏi trái đất đâu đúng không quý vị đi vô quý vị mấy cái vùng bên phi châu á vị biết bên phi châu mà dân chúng á, mỗi lần muốn cần nước mà phải đi bộ hai chục cây số để múc nước lên hỏi quý vị đó hỏi mấy dân đó có biết hòa Tinh không max có biết kim tinh không venus biết không họ bảo không biết thế thì biết là hôm nay có gì ăn không đói không? không có nước không có đừng có nói chuyện trên trời Nhưng mà quý vị mà đi sang cái xứ Mỹ, những cái xứ văn minh đó thì cái phước nó đủ rồi. Họ không cần thiếu thốn cái chuyện đó nữa thì họ có những cái cái cái kính viễn vọng đó, cái telescope đó, bắt đầu họ hướng ra ngoài, họ nhìn tất cả thấy những cái hành tinh này hành tinh kia. Nó ồ oh, có hành tinh này hành tinh kia có những cái Giải ngân hàng này, giải ngân hàng kia, galaxy này, galaxy kia Thì lúc đó họ nói, ồ, có ha Cứ gì không? Thì cũng vậy Những cái trường hợp bên Nguyên Thủy đó Họ tu thực tế Giống như mấy người bên Phi Châu đó Thực tế, ngày hôm nay có nước uống không? Có đồ ăn không? Đừng có nói trên trời dưới đất mấy cái chuyện trên đó Nó nói đi rồi đi Elon Musk, đi... Mà Elon Musk hay là cái gì đó Jeff Bezos mấy người đai bay lên chèo Không có ít lợi gì hết đó, Tôi đói quá à, có gì ăn không trên nên Nguyên Thủy đó, Nó tốt ở chỗ Nó tù sửa, quay trở lại Ngay cá nhân này nè Còn Tham sân Si sửa cái này thôi Mà Tính sao Đừng có nói chuyện cõi Phật này cõi Phật kia Nói cõi Phật đó rồi, rồi sao giờ tôi vẫn Tham sân Si vậy Cho nên với họ đó, Thì những cõi Phật không có nhưng mà phật tích ca đó là giống như là bác học ở đó có cái mắt nhìn thấy tất cả các cõi phật khác cho nên nói bây giờ quý vị nào mình cũng đâu biết anh, ở bên ngoài trái đất thì có gì đâu tại nhờ những cái người bác học người ta phóng phi thuyền ra khỏi cái trái đất này người ta mới nhìn thấy tất cả những cõi khác người ta mới nói lại quý vị hiểu không cho nên quý vị biết là mình đó, mình chỉ là sống qua ngày thôi mà tại sao quý vị biết Cái những chương trình mà thám hiểm không gian đó Nó tốn tiền lắm quý vị Không biết là tốn tiền không Nếu là nó bắn phi thuyền lên Nó tốn cả tỷ đô la Nó bắn một cái phi thuyền lên như vậy Nó tốn cả tỷ đô la Mà nó bắn lên xong rồi nó dục luôn trong không gian Nó đâu đem về đâu quý vị Một khi bắn đi rồi đó Là cái, cái phi thuyền đó đó Nó xài hết xăng, hết nhiên liệu rồi đó Nó quay trở về không Nó gọi là Alley đó, Không có hộ tour One way ticket có gì không tại một cái nhiên liệu mà nó bắn cái phi thuyền lên á nó chỉ đủ bắn để mà ra khỏi cái quỹ đạo này thôi và nó bay tới max hay là tới hỏa tinh kim tinh rồi đó nó không thể nào bay về trái đất đường coi như mất luôn mỗi lần bắn đi như vậy là tốn cả tỷ cả tỷ cả chục tỷ ngàn tỷ đô la mà tại sao những tụi nó tụi na ra nó vẫn tiếp tục nó làm nó khùng như quý vị <cười> Vì không bao giờ hỏi thế sao, Tên bác học nó khùng quá Sao nó la tìm gì đó vậy Chính những cái đó, đó Nó mới cho người ta Con người đang muốn đi tìm cái nguồn gốc Tại sao con người ở đâu ra Mình Là từ khỉ ra Tuấn hóa Đảng viên nói Mình từ khỉ lên Hay là mình Là từ những hành tinh khác tới Vì không đó. Mà muốn đi tìm những câu Con người đó Luôn luôn trong Sâu thẳm của chúng ta luôn luôn có một cái sự khao khát muốn biết mình là ai, mình từ đâu tới. trên chữ khi nào có dư tiền đó, mới đi tìm những cái đó. còn mà khi mình thiếu phước đó, mình chỉ là làm kiếm tiền thôi. không ai có thể giờ đi tìm hiểu những cái đó, thưa quý vị, đó. Cho nên trở lại thầy nói như vậy để thầy xài cái na ra để gì để cho quý vị biết là vũ trụ này nó khủng khiếp lắm nó có nhiều hành tinh nhiều galaxy nhiều ngân hà thiên hà không chỉ có trái đất này mà thôi nhưng mà người mà không có đủ phước thì không thể đi ra ngoài trái đất để biết được cũng vậy những người mà không có phước gặp được đức phật thì không thể nào biết được có những đức phật khác ngay cả khi mình chỉ biết đức phật thích ca đức phật thích ca nói trước ta đã có nhiều phật khác rồi phật ca diếp là câu na hàm Mâu ni là Rồi tùy bà thi, này, thi khí, này, tùy xá phù này. Ai biết mấy Phật đó đâu Mình đâu biết Phật Thích Ca mới nói là trong đời Hiền kiếp này ta là Phật thứ bảy Chứ ta đã có sáu con Phật khác rồi Mình đâu biết Nếu Phật không nói ai biết Thì Phật Thích Ca cũng vậy Cũng giới thiệu cho chúng ta Các cõi khác, không phải cõi này Cõi ta bà này, một cái galaxy này đó. Cái dạy ngân hà nhân gọi là Và Nhiều Tê này, nhiều quay này, này đó, cái giải ngân hà mà sữa trắng này, này chỉ có nhiêu đó thôi, không có, nó có nhiều ngân hà khác lắm. Mỗi một cái ngân hạ đó, đó, là đều có một Đức Phật ở đó hết, hiểu không? Đó, thì từ đó mình, nếu mà mình tin khoa học thì mình cũng phải tin Đức Phật Thích cả thôi. Thầy nói vậy để cô à, vấn đề đó là quý vị lo tu phần của mình thôi, mình thấy thích cái gì thì mình tu. Học. Có nhiều người thích ngồi thiền nhưng mà ngồi hồi ngủ gục Nhưng mà niệm Phật đó thì tỉnh Thì nên tu niệm Phật Có người mà ngồi mà niệm Phật hồi mà Ngồi hồi niệm Phật ngoài nó vọng tưởng quá Ngồi thiền thì tâm nó lắng Thì nên tu thiền Tại vì khi si tu đó Nó có hai thứ Một thứ đó là mình thích Mà mình làm có được hay không Còn thứ đó Mình không thích mà mình làm Rất là dễ hiểu không cái gì mình làm dễ là tại vì đời trước mình đã tu rồi cho nên người đi tu tập thì quý vị cứ tu tu nhiều thứ rồi thấy cái nào nó hợp với mình thì tu thôi còn mà cứ nghe quý thầy này nói qua nói lại nó, nó, nó làm mình hoang mang người làm da cần sạch trước mặt con. Thì là nói thì cái gì mà nó xác định như vậy, Kể như nó có niềm tin của người thật sự. Con đến chùa thì thì cũng được giải thoát chứ không phải đến một cái danh nào. Cho nên là con rất là là quý mấy điều mà thầy nói. Nó nó nó nó nó làm cho cái tâm trí của người tu nó được vững vàng ấy. Thì con con nhận của con, thì tất cả những người cũng có niềm tin mong nó nghi ngờ. Thì như vậy là những trường hợp như vậy, Những trường hợp của cô đó. Cô, xưa nay cô có niềm tin đức Phật, Ajida đây thì có ai gì đẹp có phật ai gì đã có nhưng bây giờ các sư nam tông nói về mình tu thiền mà cô tu cô thấy tâm vắng lặng mà quán hơi thở cũng thấy tốt nữa thấy đủ thứ hết á thì như vậy đó thì cái cái mà thầy nói là là dung hòa cả hai thì đó gọi là thiền tịnh xong tu tức là cô vẫn tu thiền nhưng mà cô hồi hướng về tịnh độ cô không cần phải niệm phật cái đó là cái mà technique thầy thường dạy Thiền tịnh xong tu Tại vì về trực lạc đó Là nó có ba cách tu tham ra là thầy nói là Nương theo nó có ba cái của ba cái lời nguyện của kinh a di đà Một là mình Nguyện Phật để về Hai tức là ba cái lời nguyện được tám, mười chín, hai mươi Hiểu không? Nhưng mà Ở đây thầy đã đăng giảng tịnh độ cho cô rồi okay. Thì cách mua tịch độ nó có ba cách. Một là trì anh, niệm Phật để về cực lạc. Hai là phát nguyện để về cực lạc. Ba là hồi hướng để về cực lạc. Tức là hồi hướng là quý vị có thể tu bất cứ cái gì cũng được hết. Rồi hồi hướng công đức đó để về cực lạc. Như vậy đủ rồi, không cần phải niệm Phật. Cho nên ở đây nếu ai muốn thích tu thiền, thì cứ việc tu thiền. Nhưng mà sau cái thời thiền đó là Là xin hồi hướng công đức tu tập này Để cầu vãng sinh về cực lạc Đấy đủ rồi Không cần phải niệm Phật suốt ngày Hiểu không Còn có cái khác Là quý vị trước khi tu bất cứ một thời kinh Hay làm bất cứ cái gì Đều phát nguyện Con làm cái này để mà con nguyện về cực lạc Vẫn về được thường Không cần phải lúc nào cũng phải niệm Phật đó. Cái mà lúc nào cũng phải niệm Phật đó Đó là Cái xiển dương của những vị Mà tu tịnh độ Mà quá khích Bác hết tất cả những gì khác chỉ có niệm Phật thôi Trong kinh Đà ngắn Đức Phật đã Nói rồi trong 48 đời nguyện Quý vị về tìm lại Đời nguyện tháng 18, 19, 20 đại nguyện đó nó có 3 cách để mà về cực lạc Chứ không phải bắt buộc phải niệm không Được chưa Rồi, nên kiểu cô cứ niệm Phật Và cứ ngồi thiền rồi hồi hướng Về cực lạc là được rồi Rồi ok, thôi bây giờ Chúng ta đi tiếp Là sau khi được Đối thoại với lại Na Tiên Thị Kheo rồi Thì vua mới bắt đầu thánh Ngài Na Tiên vào Hoàng Cung Để Trước hết là cúng dường trai tăng Tức là cúng dường Thọ chai, cúng dường Bữa ăn Và thánh Ngài thuyết Pháp Thì Na Tiên Dẫn hết tất cả chư tăng Đi tới, tới uh, cung của vua Thọ chai xong Thì uh, mọi người đi về Vua chỉ giữ lại Xin thánh giữ lại nhà tiền tỷ kheo Và mời vị tỷ kheo khác Để mà tham dự thôi Thầy sẽ nói quý vị là Thầy không có đi từng câu nha Tại vì trong này nó có tới 244 câu lận Thầy lấy những cái nào mà Thầy thấy quan trọng thôi nha quý vị Thầy ra bắt đầu câu Muốn câu nào thì thầy cũng nói câu đó là câu số mấy Để ai muốn về tìm trong kinh xem lại Thầy sẽ nói cái câu hỏi đó là câu hỏi số mấy Thuộc là câu số 5 Câu số 5 thì vua mới hỏi là Thế nào là cứu cánh của Sa Môn hạnh Cứu cánh Cứu cánh tức là cái mục đích final Mục đích cuối cùng Của cái người xuất gia là cái gì Samôn Samôn là người đi tu Hay là người xuất gia ờ đến độ thời xưa đó là nó có nó có hai nói chung chung là nó có sa môn đến ba la môn sa môn nó là Samana tức là những người xuất gia thôi không cần biết đạo gì hết á cứ bỏ rồi bỏ gia đình đi tu gọi là sa môn không bắt buộc phải đạo phật gọi là sa môn còn ba la môn là những giáo sĩ chuyên mà cúng tế thời nay mình gọi là mấy ông thầy pháp đó, bà la môn tức là những giáo sĩ giống như là thời đây mấy ông giáo sĩ hay là những cái tin lành đó vừa giảng đạo mà vẫn có gia đình cho những bà la môn là những người như vậy còn mà, mà rời bỏ gia đình đi tu gọi là sa môn và tỳ kheo là của đạo Phật cho nên những tỳ kheo mà bỏ gia đình đi thì cũng gọi là sa môn không đó. Cho nên mấy người mà không biết đạo Phật đó thì ta thấy mấy ông tỳ kheo nó ta gọi là sa môn. thì sau cái buổi mà cũng dường trọng thể xong nó thì vua mới thỉnh các tỳ kheo đi trở về chùa ăn nghỉ và chỉ mời Na tiên ở lại cùng với lại mười vị tỳ kheo. đó thì bây giờ vua bắt đầu hỏi, vua mới hỏi à, à, hỏi Xin Đại Đức cho biết Đời sống xuất gia có gì là lợi ích Có gì là cao thượng Đó, Quý vị đi Quý vị xuất gia giao duyên nè Hay là quý vị xuất gia thiệt nào? Cạo đầu ở đây nè Thì Người xuất gia là thấy có gì lợi ích không Vô chùa Mỗi ngày tụng hai thời công phu Vô làm bếp Làm bánh trưng, bánh tét bán không, Có thấy gì lợi không có gì cao thượng không? cô chân nghĩa thấy xuất gia có gì cao thượng, có gì lợi ích? sư cô chân nghĩa nó đi tu rồi đi tu thấy mình hiện lại chú rồi hồi lắng nghe nè, la tiên mới trả lời, thưa đại vương, người sống đời xuất gia thành tựu được bốn điều lợi ích sau đây, bốn lợi ích, thứ nhất là không có sầu khổ khi ngũ ẩn sinh ra. Hoặc là sinh khổ Điều thứ hai Là không còn sầu khổ Khi ngũ ảnh héo mòn tiều tụy Nói cái khác đó là Khổ già Khi cái thanh ngũ ảnh này Nó tiểu tụy, nó già, nó bệnh Thứ ba Người xuất gia không còn sầu khổ Khi ngũ ảnh này đau đớn nhức nhối, khó chịu Tức là Không có bị cái bệnh khổ Điều thứ tư là không còn sâu khổ khi ngũ bị tàn hoại Tiêu tan diệt mất Đó chính là cái khổ chết Cho nên Người xuất gia đã không bị Bốn cái khổ này Khổ sinh và bệnh chết Người xuất gia hàng suy tư Quán chiếu tu tập để thoát khỏi sầu bi khổ u não chi phối cho nên đó là lợi ích thù thắng nhất của người xuất gia cho nên người xuất gia là người diệt trừ được bốn cái khổ sinh già bệnh chết đó là cái lợi ích và cái ý nghĩa cao thượng nhất của người xuất gia vừa mới nói đúng vậy quả thật lợi ích to lớn giữa cõi nhân sinh này vậy thì còn có cái gì cao thượng hơn ông thưa đại đức Nghe nào tiên mới trả lời tiếp Khi người xuất gia không còn bị sinh Và bệnh chết của ngũ ẩn chi phối nữa Thì vị ấy sẽ chứng một trạng thái Quân bình, tuyệt hảo Hạnh phúc, tuyệt vời Vượt trên tất cả hạnh phúc Của trần thế Cái đó chính là niết bàn Niết bàn là gì Là trạng thái không còn Sinh tử, không còn khổ đau Và phiền não nữa Ngay trong Nhà bếp Mà sư cô chân nghĩa chứng được niết bàn là ai la hét hành hạ Nói xỏ móc gì đó Là như như bất động Gọi là chân như Chân nghĩa phải tu làm sao trở thành chân như Trở thành chân như Nhưng không phải trở thành sư cô chân như Rồi. Như như bất động Tức là đạt đến trạng thái niết bàn Tức là trạng thái không còn Hổ đau sinh tử phiền não nữa Đó là sự cao thượng Trên tất cả các sự cao thượng Hạnh phúc nhất Trên tất cả các hạnh phúc Được biết không <cười> Hạnh phúc người đời là cái gì biết không Có <cười> Người đời đó Khi muốn cái gì đó mà có đó. Cảm thấy hạnh phúc Có vợ hạnh phúc có chồng hạnh phúc. <cười> quý vị có con vợ có chồng rồi quý vị có thấy hạnh phúc không? không có tu để mà dù là hòa đế hay nữ cũng khổ nhau thôi đúng Vậy à, Vậy như xưa mới đi tu Đúng rồi Tại vì như xưa nhìn thấy rõ rồi Là không có hạnh phúc Tại tâm còn thăm sân si nó không hạnh phúc Đi đâu cũng đúng đó đó. Mình mang cái tâm tham sân si này để Mà đi tìm hạnh phúc đó. Tìm đâu là khổ đỏ. đó. Tại sao Tại mình xin si mê Mình chấp ngã Mình đi tìm Tìm cầu hạnh phúc Tại sao Tại mình nghĩ rằng hạnh phúc là từ bên ngoài Hạnh phúc là từ người khác cho mình Người ta cho mình Thì mình thấy hạnh phúc đó. Cho nên chúng ta đều Mang cái tâm khát ái Cái tâm thiếu thốn Để đi tìm hạnh phúc mình nghĩ là hạnh phúc là từ bên ngoài Cho nên chúng ta muốn có Muốn khi có được cái gì đó Thì mình mới thấy hạnh phúc Chưa có chồng thì muốn có chồng có hạnh phúc, có chồng để sân sóc mình, bảo vệ mình, nuôi mình uh, chăm lo cho mình còn mình cũng vậy muốn đi tìm một người vợ để mà có người bạn đời an ủi mình trong những lúc mình khổ đau hay là mình cần uh, cần cái gì đó cho chúng ta luôn luôn đi với một cái tâm trạng của người, người thiếu thốn chúng ta luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, muốn đi tìm Cần một cái gì đó để nó lấp vã cái Cái lỗ hỏng của mình Thấy không đó. Nhưng mà mình, Khi mà tâm mình có lỗ hỏng Mà mình đi tìm cái bên ngoài để lấp cái lỗ hổng đó Là mình đã đi sai rồi Sai Chỉ khi nào bắt đầu Tỉnh giác ra là không Không có ai có thể cho mình có hạnh phúc hết Trừ chính mình mà thôi Thấy không đó. Thì khi mắt nhận ra được cái đó Thì thay vì phóng ra ngoài Thì quay trở lại bên trong Lúc đó Lúc quay trở lại bên trong Để cho mình hạnh phúc Nó lúc đó mới có trí tuệ Chút xíu Vua mới hỏi tiếp Vậy thì tất cả sa môn Tức là những người đi tu Đều có ý nguyện như vậy hay sao Hồi đang nghe nè Ngọc tuyên mới trả lời Câu đại vương Cứu cánh của sa môn Tức là cái mục đích cuối cùng Chính của sa môn Người xuất gia là như vậy đó Nhưng Trong hàng tăng sĩ hiện nay Có bảy hạng người xuất gia Khác nhau à, Đúng là vậy đó Lý tưởng là như vậy Nhưng mà khi xuất gia đó, Không phải vậy à, Thấy vậy mà không phải vậy à. Rồi Nga tiên mới, mới nêu ra Bảy hạng người xuất gia Vì lý do khác nhau Rồi Thứ nhất Và các người xuất gia vì muốn trốn luật vua phép nước Ở ngoài bị bắt đi lính Thời thời Nam Bắc Ở Việt Nam đánh nhau các vị Nhiều người bỏ trốn đi tu Để trốn quân dịch Nên Không đi lính ra bắn chết là sao? nên Một xuất gia vì muốn trốn luật Của vua Của nhà nước Thứ hai Là có người xuất gia để được thân cận Giới quyền quý cao sang Được xuất gia tại vì có những cái Vì vua hay là quận chúa Hay là tỉnh trưởng hay là gì đó Người ta thích những cái cái, cái bậc tu hành Thì mình Muốn thấy người ta làm sang Bắt quàng làm họ đó Thấy cái, tổng thống đó cũng thích Đại La Lama cái mình cũng đi tu theo Đại La Lama Để mà đi theo Đại La Lama Để mà tới Thứ ba là người xuất gia mục đích là mong được quyền hành cho một ngôi chùa hay lãnh đạo tăng nữ đồ chúng theo xuất gia để làm chủ trì thứ tư là con người xuất gia vì thất nghiệp ngoài không kiếm được việc thôi xuất gia vô chùa đó vô chùa đó không phật tử cũng dường dạ, nếu không ai cũng dường Thì ý nhất thì con tăng ni cũng cho mình mì gói mỗi ngày ăn thứ năm là con người xuất gia vì cô thế cô thân Trốn kẻ thù nghịch Có là ngoài đó Mình bị uh, uh, Coi như là gây sự hay là Thua trận hay gì đó Thì sợ người ta đi lùng bắt mình Giết mình Sợ quá Chùa vào chùa đi tu. Thứ sáu là con người xuất gia Vì mang công mắc nợ thiếu nợ người ta Chả không được Tới xếp nhà rồi Lấy nhà rồi Lấy hết đồ Không còn gì hết Đi ra ngoài đường đứng Thôi vô chùa tu cho rồi Thứ bảy Là có người xuất gia vì sợ sinh tử luân hồi Muốn chấm dứt khổ đau phiền não Thôi Vậy là quý vị là trong khu này hết phải không Trong chùa này quý vị Cạo đầu xuất gia vì sợ sinh tử luân hồi Thì lúc nghe Đại Đức Na Tiên trả lời Đâu ra đó rõ ràng minh bạch Thì lúc đó Người vua cảm thấy như là lúc là đang hồi hộp không biết là ông nói là sao bao nhiêu dữ vậy cuối cùng nghe được cái hạng thứ bảy rồi vua mới hít thở Thầy ha thấy nhẹ nhàng Kính phục quá nên nói vậy chắc đại đức vì mục đích cao thượng của hạng thứ bảy mà xuất gia làm sa môn nghe nó tiên trả lời rất là thật thà dạ thưa không phải vậy <cười> na tiên trả lời dạ thưa không phải thế Mình tăng rời khỏi gia đình lúc 7 tuổi Còn rất dọa, nhỏ nhỏ Cho nên không biết gì hết Tôi không có giỏi không có như vậy đâu Tôi đi tu hồi 7 tuổi Đâu biết gì đâu Không biết đi xuất gia vị gì đó Cho nên kéo vô chùa là vô thôi Chứ không biết gì hết đó. Nhưng mà Vô chùa rồi dần dần lớn lên Nhờ thầy tổ Nhờ các vị trưởng lão dày công giáo hóa trí óc mới khơi mở được chút ít cho nên hiện giờ thì có thể nói rằng mình tăng tu là để cốt ý diệt khổ, tất cả Nó cũng rơi vào hạng thứ bảy nhưng mà không cố ý, nhờ học hỏi rồi mới ý thức được lòng mình tu để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Vua Mininda nghe cách trả lời rất là khiêm tốn của Lại Đức, à, Đại Đức rất là thành thật nói ông phải đâu tôi không phải là thứ bảy liền nha tôi không có giỏi như ông nghĩ đâu. Tôi đi tu hồi bảy tuổi, nó không biết gì hết Nhưng mà từ từ, từ từ vô chùa học rồi mới biết Bây giờ tôi tiếp tục tu để giải thoát khỏi sinh tử văn hồi đó. Thì vua mới thấy lành thay, lành thay cao quý thay Sang câu số 6 Vua hỏi về tái sinh và vô sinh Vua lại hỏi, hỏi là Na Tiên có ai chết rồi mà không có sinh trở lại không? Nga tiên trả lời là thưa có người sinh trở lại Và có người không sinh trở lại Vua hỏi tiếp Điều kiện nào để một người bị tái sinh trở lại Và điều kiện nào để một người không tái sinh trở lại Không tái sinh trở lại tức là vô sinh Nga tiên trả lời rất là ngắn Người nào còn tham sân si phiền não Người đó tái sinh Còn người nào hết tham sân si phiền não Người đó hết tái sinh Quá dễ Quý vị trả lời cũng được Đúng không Rõ cho quý vị Quý vị muốn tái sinh không Muốn tái sinh Thì cứ để tham sân si phiền não Là tái sinh lại Còn muốn hết tái sinh nữa Không tái sinh lời này nữa phải không Thì diệt trừ tham thân si Hết là hết tái sinh thôi đơn giản như thế, Dễ để Vô Hỏi tiếp Vậy xin thưa Đại Đức đã vô sinh chưa À, hỏi câu này khó à. người nào mà còn tham sân si còn tái sinh người nào mà hết tham sân si thì hết tái sinh vua hỏi liền vui xin hỏi đại đức đã vô sinh chưa Tức là Đại đức làm sao hết tham sân si chưa hỏi thẳng lên hỏi có rắc rối gì nữa nên là tiên trả lời làm sao đây mình thấy cái đó là cái trí tuệ đó thưa đại vương nếu bần tăng còn phiền não còn ham muốn sự sống thì bần tăng sẽ còn tái sinh ngược lại thì bần tăng sẽ vô sinh Để trả lời sao trả lời quay vốn Quý vị có hiểu không nó hỏi vậy vua hỏi thẳng vậy đại đức còn tái sinh không thì nếu mà Na tiên hỏi tôi còn đại đức tôi mà dở vậy còn nó hết rồi hả Ai chứng minh là Đại Đức hết Đại Đức biểu diễn thì coi đi qua tường coi Bay lên không coi Biểu diễn cho tôi thấy Đại Đức Hết tái sinh coi Quý vị không trên nên cái, cái người mà Thông minh á Thấy câu hỏi này là câu hỏi một gài Trả lời sao Một là nếu mà Ông Chính là, là Hán rồi đó Thì cho tôi thấy thôi Thì hóa là phải biểu diễn thành thông Nhưng Mà Phật đâu cho biểu diễn thành thông mà nói là mà ông chứng là la hán rồi thật, thật là na tiên chứng là la hán rồi quý vị mà na tiên không nói mình là la hán nhau quý vị quý vị thấy cái hay ở chỗ đó đó quý vị thấy cách trả lời của các bậc giác ngộ chưa đại đức đã vô vua sanh chưa trời ông biết là tôi là la hán từ mấy kiếp rồi không, na tiên đúng trả lời vậy cái người nào nói tôi là la hán nó thì sao chưa đắc đúng rồi quý vị nó vậy thôi quý vị thấy cách trả lời của cái bậc giác ngộ chưa không ai từng nói hỏi đại đức là coi như là đại đức vô sinh chưa đại đức chứng chưa, đứng nói dài dòng nữa nhưng mà cái người mà thực sự chứng người ta không nói người ta chứng. Nói, nếu tôi nếu bệnh tăng còn phiền não còn ham muốn sự sống bám víu vào sự sống nữa thì còn tái sinh ngược lại tức là không còn tham sân si nữa thì bẩn tăng sẽ vô sinh thôi, nó vậy thôi và cái chuyện mà còn hay không là chỉ có trời biết. Tôi biết thôi chứ tôi nói ông biết Đó vua Nói nói tán thán Tuyệt vời thay cách trả lời của bậc trí tuệ Đó là cái trí tuệ Đối đáp Mình thấy của cái bậc giác ngộ như vậy Lợi ích của xuất gia đó hả Thầy hiểu cô nói rồi Tức là Trước khi làm á Thì Bị khổ không Rồi sau khi làm môn rồi đó Thì cô hỏi là Là, là tại sao lại khổ dạ, con Tức là thầy hiểu rồi Tức là không chịu nữa khổ quý sinh Không có chịu khổ của sinh nữa Nhưng mà lúc đó đã sinh ra rồi Tức là đã khổ rồi Ý cô muốn hỏi vậy chứ Cô này cô nói là Làm Samôn Không bị bốn cái khổ Không khổ sinh Và bệnh chết Tức là đây là nói là cái gì Tại cô này không khổ sinh Và bệnh chết Nhưng mà cô này cô nói Không khổ sinh và bệnh chết Mà ông đã sinh ra rồi Ông sinh ra rồi cho nên ông khổ rồi thì sao ông nói không khổ Ý của mọi người vậy đó phải không là Làm Samôn nó thì lợi ích là không còn bị cái khổ Sinh, già, bệnh, chết nữa Thì cũng vậy đó Sa môn có già không? Cũng già vậy Có bệnh không? Cũng bệnh vậy Có sinh không? Cũng sinh vậy Sa môn có chết không? Cũng chết vậy Đâu cần này cô số 1 đâu cô Đúng không? Thầy lùi lại Cô thắc mắc là hay lắm Đúng nhờ cô hỏi như vậy thì Cô hỏi vậy rất là hay Cô hỏi vậy thầy sẽ trả lời cho nó rõ hơn Sống đời xuất gia có lợi ích gì? Thì người sống được xuất gia đó Thì thành tựu được bốn điều lợi ích Tên đó sao? Tại vì cái này cô hỏi rất là hay Thứ nhất là không còn sầu khổ khi một ngũ quẩn xanh Tức là cái này đó Và khi mình đi xuất gia rồi đó Thì cái này mình sẽ đạt được cái tương lai Chứ không phải ngay lúc đó Nhắc lại nha Chứ không còn sầu khổ nữa Khi cái thân này đau nhức Tức là thân này nó vẫn đau nhức Vẫn bệnh, vẫn già Nhưng mà không còn sầu khổ nữa thì nhắc lại nha quý vị Người đi xuất gia đó Vẫn bị sinh ra, vẫn giảm, vẫn bệnh, vẫn chết Nhưng mà tâm không còn sầu khổ Vì bốn cái này nữa nói chưa? để hiểu câu này nói chưa? khi xuất gia đó, người đó không còn bốn cái, để đọc lại rõ ràng câu này, không còn sầu khổ khi cái ngũ quan này sinh ra. Tức là cái ngũ quan này đã sinh rồi nhưng mà nó bị cái gì? Đó, tôi không còn sầu khổ nữa, hiểu không? Đó. thứ hai là không còn sầu khổ khi ngũ quan héo mòn tiêu tụy. Tức là khi nó già nó, nó sẽ già Nhưng mà tâm không còn sầu khổ nữa Hiểu chưa Thứ ba là khi Câu nó là không còn sầu khổ Khi ngoạn đau đốn nhức nhối Khó chịu bị Thế nó vẫn bị Hiểu chưa Rõ cho quý vị Đúng vậy Đời sống xuất gia Không phải là không còn sinh già bệnh chết nữa nhưng vẫn bị cái đó như mọi người nhưng mà tâm không còn buồn khổ vì mấy cái đó trong khi chúng sinh nó bị cái là khổ liền bị bệnh chút là lo chết không biết mình không bị ung thư không mới đau bụng nhức răng nhức đầu chết không biết mình không bị có cục máu trong đầu không đi chút xíu cái khoảng sợ dạ yeah. rồi thầy sẽ trả lời cô cô này cô hỏi là thưa thầy những vị xuất gia mà đã đắc đạo đó, thì không còn sầu khổ Có những vị chưa đắc đạo thì chắc là còn sầu khổ thầy xin trả lời cho cô là cô chúng có 50% phần trăm thôi tại vì đó cô nói đắc đạo là đắc cỡ nào Đắc đạo khi cô nói chữ đắc đạo là Đắc cỡ nào Hiểu không Đúng rồi Đắc đắc cỡ nào Cho nhiều khi hồi xưa thầy Thầy đến các tu viện của các thiền sư đó Thì mấy Phật tử tới hỏi thầy Thầy thầy Thiền sư này có đắc đạo chưa à, Hỏi ngay thơ Đắc đạo Giống như mình đọc chuyện thiền đó, Thiền sư đắc đạo rồi Mình chỉ biết đắc đạo nên Đắc đạo đắc cái gì mới được chứ Chứng được vô ngã Chứng được vô ngã Rồi bây giờ lần nữa thì phải phân tác cho cô Chứng được vô ngã đó. Cái đó là Cao cấp Hiểu không Rồi bây giờ thầy mới kể Những cái tầng bậc chứng đạo cho quý vị hiểu Tầng bậc đắc đạo cho quý vị hiểu Nên nếu quý vị không hiểu đó Có hỏi đắc đạo không, không đắc đạo rồi chỗ so, sư còn sanh chắc chưa đắc đạo từ từ nói vậy là quý vị mấy sư cô sẽ có hy vọng đắc đạo biết để sao không thầy kể về năm tông trước nguyên thủy trước bốn trình độ đắc đạo tu đà hoàn tư đà hàm a na hàm a la hán quý có nghe mấy danh từ đó không sơ quả gì quả tam quả tứ quả bốn quả thánh thì muốn bậc thánh Cái bốn bậc thánh đó, đó Thì cái bậc thánh chót là A-la-hán Mới chứng được vô ngã Hiểu chưa Còn ba bậc thánh trước đó Chưa chứng được vô ngã Cho nên vẫn còn phiền não Nhưng mà không phải phiền não kiểu mình Không phải phiền não giống như mình Họ, họ còn phiền não Mà phiền não của họ là vi tế Hiểu không Là đến mình khi não người ta nhìn thấy liền là mặt mình trợn mắt trợn trừng nên mặt đỏ tía tai phùng mang trợn mắt đập bàn đập ghế nhìn thấy rõ ràng còn các bậc tu hành cao đó quý vị cái tề mặt tỉnh bơ mình không biết trong có sân không không biết không biết phải không biết được hay là có nhiều người người ta sân bực một chút đó người ta bực một chút xíu người ta nghiêm mặt một chút thôi rồi thôi hết đó thì cái trình độ cái phiền não có thể không cái phiền não là khác nhau tu đào hoàn á thì cái bậc tháng đầu tiên á chỉ mới trừ được ba cái phiền não thôi mình có nhiều phiền não thì các trừ được từng phiền não một trừ cái phiền não thứ nhất là thân kiến cái bậc đó thấy thấy hiểu trừ được không còn cho cái thân này là mình nữa không cho nên mà bị mà vô nhà ăn nó bị bỏ đói Không có giận Thôi hôm nay tối nay không ăn ngày mai ăn Không có giận hết đó. Thân kiến Thứ nhì đó là hoài nghi Không còn nghi Phật Pháp Hoàn toàn tin tưởng Phật Pháp Thứ ba là không còn Phiền não giới cấm thủ Tôi chấp vào những cái, cái giới luật Sai quấy Thì Tôi đã hoàn trừ được ba cái phiền não đó Tổng cộng có mười phiền não có hiểu không Mười phiền não Thì Tu Đào hoàn trừ được ba cái kia Còn có bảy cái giận của Cho nên Tu Đào hoàn vẫn còn phiền não Cho nên quý vị đừng có Đừng có mong đừng có quyết định là Mấy người đắc đạo là không còn phiền não Con nhá Tu Đào hoàn còn giận nha. Cho nên các sư cô Yên trí Các sư cô có quyền giận Có quyền giận Mình Giận nhẹ nhẹ thôi nha nhận nặng quá là thành người thường nhận nhẹ nhẹ thì có thể là cố chứng tôi đào hoàn rồi được chưa xem quả thánh thứ nhi là tư đà thì quả thánh đó mới làm nhẹ bớt tham mà sân thôi tức là tu đến quả thánh thứ nhi đó thì cái quả thánh đó không còn tham nhưng mà tham ít thôi trước là tham mỗi lần vô là ăn 10 mười tô bốn chả bây giờ vô ăn có thằng tô Rồi còn tháng thứ ba đó Lúc đó mới không còn tham và sân nữa Lúc đó mới trừ được Năm cái phiền não đầu Năm phiền não đầu Rồi sau đến A-la-hán mới trừ được Năm cái phiền não chót Đó là sắc ái, vô sắc ái à, Ngã mạn phóng dập Và vô minh đó Thế, thế A-la-hán Mới trừ cái vô minh Tức là trừ được cái chất ngã Hiểu chưa rồi còn Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát là có 52 bậc Bồ Tát, ở đây thì nói theo năm Tông, còn bên Bắc Tông á, nào, theo Bắc Tông của kinh Hoa nghiêm á, thì Bồ Tát có 52 bậc Bồ Tát rồi, quý vị. Mỗi bậc bậc là trời được một cái phiền não, bậc trời một cái phiền não, Chứ tu khó, nó đâu phải chớ như mình, mình, mình tốn ba tăng kỳ tiếp, không? Năm chục bậc Bồ Tát thì nêu tên ra cho quý vị. Mình biết thôi Là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Mỗi bậc là 10 cái 10, 10, 10, 10, 10. Thập tín, thập thập, tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa 50 bậc Trước ở đó là có một cái Đầu tiên hết là càn ngoại địa Và cái sau cùng đó là đặc giác Bồ Tát Đó là 52 bậc Bồ Tát mình hiểu chưa Trên có những bậc Bồ Tát Người ta tái sinh, người ta vẫn còn sân Vẫn còn tham, không sao hết đó Tại vì mỗi mình lên một bậc thì cái đó nó bớt đi hiểu chưa? vẫn còn đau khổ tùy cái trình độ tu chứng của người đó người đó hiểu chứng được vô ngã tới đâu giống như cái cái trình độ chứng được tánh không nó được ví như là mặt trăng cái bậc mà chứng được hoàn toàn là trăng tròn ngày rằm còn cái bậc mà mới đó, sơ địa hay là bồ tát đó, thì mới bắt đầu Trăng mới Mới ngày mùng mùng 2 thôi Mùng 1 thôi 30 là tối thui là mình Bắt đầu chứng một chút xíu Quý vị thấy một lần Sau ngày thứ hai là lần nữa Nó sáng hơn, nó sáng hơn, sáng hơn Dần dần hiểu không Cho nên quý vị hiểu như vậy đó Thì không bắt buộc là người tu là phải hết thì não liền Phải từ từ, từ từ, từ từ, từ từ Trí tuệ nó mở ra, mở ra từ từ đến là mở hết là, là Cái ngày đó là ngày trăng tròn Sáng trưng Cái đó là, nó gọi là viên mãn Tức là tròn đầy Quả vị Phật hay là không cần quả Phật Hay là A-la-hán là Bồ-tát của mình không? Nếu Nam Tông là A-la-hán Còn Bắc Tông đó là Bồ-tát đẳng Giác Hay là Thập Địa cũng được Cho nên quý vị hy vọng là ha, Trong này nó đầy hết Và quý vị thấy học, học đạo đó, Nó rất là chi tiết Mình hiểu nhiều thì mình mới, mới không có thắc mắc Còn nếu không thì mình thắc mắc Rồi cô hiểu cái đó rồi Giờ Thầy thấy, thấy. Tái sinh vô sanh rồi à, Tái sinh giờ còn Chú tâm Rồi, câu số 7 Vua mới hỏi Bạch Đại Đức Tâm niệm đúng, chú tâm đúng Thì có thể Trở thành bậc vô sanh được không Tức là nói cách khác là Ông vua hỏi là làm sao để trở thành vô sanh Tức là phải tâm niệm đúng Tức là luôn luôn nhớ nghĩ đúng Hay là chú tâm đúng Thì cái nào có thể giúp cho mình trở thành vô sinh tức là không tái xanh nữa tức là nhập Nhất bản đó chứng Nhất bản na tiên mới trả lời thưa đại vương không phải đơn giản như vậy bạc vô xanh nó phải thành tựu ba pháp sau đây thứ nhất là chú tâm đúng thứ nhì là có trí tuệ thứ ba là có phải thiện pháp đầy đủ họ chưa tức là người nào mà muốn vô sinh đó, tức là chứng quả đó đắc đạo đó phải có ba điều Phải tu tập ba thứ Chứ không phải ngồi thiền không là đủ nha Cái này Na Tiên nói cho phải Thầy nói nha có Nhiều người nói ô cứ ngồi thiền đi Hoặc là cứ niệm Phật đi Niệm Phật đó, Thì về cực lạc mà chưa chắc nha Niệm chúng thì về cực lạc Niệm một chúng không về đó. Không phải dễ đâu người. người tu niệm Phật có quảng cáo người Cứ niệm Phật là về cực lạc cũng hẳn vậy còn người tu thiền, nó quảng cáo người tu thiện sẽ nhập Niết bàn có giác ngộ nó mới nhập không phải na tiên nó không phải đơn giản vậy tức là muốn trở thành bậc vô sinh vô sinh tức là a la hán a la hán mới gọi là vô sinh thì muốn trở thành a la hán thì phải tu đủ ba pháp sau đây chú tâm đúng thứ hai là phải có trí tuệ thứ ba là có thiện pháp đầy đủ Thiếu một trong ba Thì không thể trở thành vô sanh được Ngô mới hỏi tiếp Ngô sau kỳ vậy Vậy chú tâm đúng không phải là trí tuệ hả Chú tâm đúng phải là trí tuệ hả là tiền mới nói Thưa chú tâm đúng Người nghe rõ là Chú tâm đúng chỉ mới đưa tới tránh địch mà thôi à, Ngồi thiền Người phải chú tâm Chú tâm Hít vào, thở ra, biết, biết, hít vào, một hơi dài, biết hơi dài, thở ra hơi ngắn, biết hơi ngắn. Chú tâm, thận trọng, chú tâm quan sát. Đã, chú tâm đúng là tiền trả lời, chú tâm đúng chỉ mới đưa tới tránh định mà thôi. Tại sao? Tại chú tâm thì trâu, bò, heo, ngựa, các loài súc sinh đều có khả năng đó nữa con mèo nó chú tâm hay lắm mà vị, nó chú tâm hay hơn mình nữa. mèo nó bình chuột á, Ồ, oh, nó chú tâm hay hơn mình, mình ngó ăn chuột một chút xíu mình chấp mắt ăn chuột chạy mất tiêu chụp không kịp, còn con mèo đó nó chú tâm khủng khiếp, con chuột muốn lú ra chụp dính liền. Thì mèo là chú tâm hay hơn mình không? mèo tu thiền hay hơn mình? Đó. Đó. Na Tiên nói Chú tâm đúng thì các loài heo bò Súc sanh nó đều có khả năng đó hết đó. Nhưng trí tuệ Thì chỉ có nhân thiên mới có Cho nên Chú tâm Nó chỉ đưa tới cái chánh định thôi Tức là coi như định Còn huệ Định huệ Thấy mình có thấy được Định huệ là thấy ngon lành đó. Thứ ba là thiện pháp đầy đủ là gì Tức là phải làm phước Ba cái Có định, có huệ Và phải làm phước nữa Thiện pháp tức là phải làm những cái việc lành Chư Phật, Bồ Tát đều làm rất nhiều công đức Chứ không phải ngồi thiên nó đủ Chư Phật đã từng là hạnh Bồ Tát Bố thí đầu, mắt, tay, chân Nghĩa là làm khủng khiếp Những cái hạnh đó, đó nó trở thành cái gì? Ba la mật Nghe, chưa? nghe quý vị nghe chứ ba la mật chưa? Những hạnh ba la mật đó, đó Vì sau khi thành Phật đó, Nó mới cho Đức Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Cho nên Phật Đâu phải chỉ ngồi thiền là đủ Phật phải tu tất cả các hạnh Trong ba lạng kỳ kiếp Phật phải tu rất nhiều các hạnh của Bồ Tát Đỗ thi chỉ do những nhục Tinh tấn, thiền định, trí tuệ Phương tiện, nguyện, lực trí, tụ Đầy đủ hết Vì không? Cho nên muốn Đắc quả vô sinh đó phải ba cái Phải có định, có nguệ Và phải làm các thiện pháp Rõ chưa Chưa đâu có nói Phật chỉ ngồi thiền Như có cây bồ đề 49 ngày thành Phật Có nhiều kiếp, nhiều kiếp Đã hành hạnh Bồ Tát Bố thí chỉ giới đạm đủ hết Nó mới tích tụ bao như công đức đó Để cái kiếp chót đó Cùng chỗ ra cùng một lúc Mới giúp cho Bồ Tát Mới có được cái điện lực Người thường mà nhịn ăn như Đức Phật là chết ngắt từ lâu rồi Chịu không nổi Mình chưa cần ăn một hạt mè nữa Một ngày mới ăn chén cũng chịu không nổi Cho nên nhờ cái phước như vậy Đức Phật mới có thể nhịn ăn Ăn ngày hạt mè được Nhờ cái phước đó Cái phước quá nhiều mới sống lâu như vậy Rồi thôi chúng ta ngừng ở đây quý vị, Mời quý vị hồi hướng. Nguyện này đem Công đức này Wam, wam, wam, wam, wam, wam, wam, thành wam, wam,